Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi gần gũi thân xác lần đầu, cách đây mấy tháng khi Toàn đưa Hồng lên lâm đồng, ra mắt bố mẹ và ngủ qua đêm trên đó, Hồng cũng nhất định đòi nằm riêng. Toàn phải ra phòng khách ngủ trên sofa. Hôm nay, khi Toàn hứa chắc sẽ cưới Hồng, lại thêm nỗi ám ảnh bởi lời cô Linh, Hồng mới sẵn sàng trao thân cho Toàn bằng cả một trái tim yêu đương nồng cháy. Trong bóng tối dày đặc và trong không gian lặng thinh, khúc phim dĩ vãng bất chợt trở về rất rõ nét trong đầu Hồng. Hai năm trước, một buổi sáng Hồng đang đi bộ trên lề đường nhỏ dẫn tới trường. Lúc ấy phố xá tương đối vắng vẻ, người qua lại còn thưa thớt vì trời vừa dứt cơn mưa. Bỗng có chiếc xe hơi, chạy từ phía sau tới, vô tình cán qua vũng nước, làm bắn văng tung tué, bùn đất lên người Hồng, từ ngực áo, trở xuống. Hồng kêu lên thẳng thốt đứng khựng lại Nước mắt ứa ra vì tức giận Ở Việt Nam ngày nay chuyện đó xảy ra rất thường Khách bộ hành đành chịu chứ chẳng biết làm gì Bởi chủ xe mà thậm chí người qua lại Cũng chẳng mấy ai thèm chú ý tới Hồng Đang đứng méo máu bên cạnh cột đèn Hồng đang phân vân không biết nên đi học tiếp Hay quay về thay quần áo Thì không ngờ chiếc xe đã chạy được một quãng khá xa Bỗng chở đầu quay lại và đậu bên cạnh Hồng Điều ấy mới là lạ đối với thành phố Sài Gòn. Người thanh niên trên xe bước xuống là Toàn. Chàng xin lỗi Hồng rồi đề nghị đưa Hồng về thay quần áo. Lúc đầu Hồng ngần ngại vì chưa bao giờ lên xe với người lạ. Hay nói đúng hơn thì ít khi Hồng có dịp ngồi ô tô. Ngại hơn nữa là nhà Hồng quá nghèo, nằm khuất trong con hẻm nhỏ, thuộc xóm lao động, xe hơi không vào nổi. Nhưng Toàn tha thiết nói. Trà lễ cô mặc quần áo dính đầy bùn đất như thế này mà đi bộ về nhà, người ta cười chết, cô lên đi, tôi đưa về. Vừa nói chàng vừa mở cửa xe như thúc giục, Hồng lững lờ một chút rồi leo lên. Dọc đường Hồng đổi ý, thay vì về nhà, nàng bảo toàn đưa lại chỗ bán hàng của mẹ. Đó là căn phố chiều ngang chỉ có 3m, bà thuê thường trực của người ta để bán cơm tấm. Bà mới mớn chưa đầy 1 năm, trước đây bà vẫn phải gánh rong. Gặp chỗ nào thuận tiện thì đặt xuống chỗ đó và thường xuyên bị người ta đuổi. Nhân có cửa hàng bán mũ dọn đi, bà điều đình thuê lại để có chỗ làm ăn cố định. Tiền mướn khá cao nên thu nhập chỉ đủ, trả tiền nhà, nói chung hai mẹ con cũng khó mà dư giả. Không gian chật hẹp chỉ kê được, có 6 cái bàn nhưng khách có thể ngồi lan ra trên hè. Trên những chiếc ghế đầu thấp, Bưng đĩa cơm lên mà ăn Mỏi tay thì lại đặt Luôn xuống nền xi măng Nói chung là tiệm bình dân Nhưng không khí thân mật Nhất là những hôm có sự hiện diện của Hồng Toàn ngừng xe bỏ Hồng xuống trước cửa tiệm Xin lỗi một lần nữa rồi chạy đến sở làm Buổi sáng thường ngày không đông khách lắm Nhưng Hồng vẫn cảm thấy ngợn ngùng Vì áo dài và quần trắng Đã dính đầy bùn đất Nàng ôm cái cặp vào ngực Và cuối đầu đi nhanh vô sâu trong bếp Bà mơ mẹ của Hồng đang lau đĩa Giật mình ngẩng lên hỏi Ôi dồi Làm sao mà lem luốc thế kia Ngã hả con Để tránh mọi cặp mắt của khách hàng đang nhìn theo Hồng ngồi thụp hẳn xuống bên mẹ và kể Mẹ ơi Cái anh kia kìa Lái xe hơi Cán và vũng nước Bắn hết cả lên người con Bà mẹ ngạc nhiên vì giọng kể của Hồng rất bình thường Không để lộ một chút tức giận Bà hỏi Thế, thế mày có chửi cho nó một trận không Đi ô tô thì cũng còn phải để ý đến người đi bộ nữa chứ Ờ hay Rồi bà hốt hoảng hỏi Thôi chết mấy giờ rồi Sao không th về thẳng nhà thay áo rồi đi học Ghé đây làm gì trễ rồi Hồng đỡ mấy cái đĩa bà mẹ vừa lau đặt lên kệ và nói Con con con nghỉ bữa nay mẹ Con ở luôn ngoài này phụ với mẹ Chiều con về con học bài Bà mẹ bực bội nói Thế là chỉ vì cái ô tô mất dạy mà, mà con tôi mất buổi học Hồng khém mỉm cười đứng dậy Vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ngắn để bắt tay vào công việc thường lệ. Đây không phải là nhà ở mà là chỗ làm ăn chật trội. Nên hai mẹ con chỉ để một hai bộ quần áo ngắn. Khi cần thì mặc để buôn bán. Cửa hàng cơm tấm của mẹ Hồng tuy không ngon lắm. Nhưng thứ bảy chủ nhật nào cũng đông khách. Đa số là thanh niên vì có Hồng nghỉ học ra phụ mẹ. Cô nữ sinh 17 tuổi tuy sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có cái dáng đài cát và nhất là nước da trắng ngần làm siêu lòng biết bao nhiêu gã si tình trong xóm lao động. Đối với một xứ nhiệt đới quanh năm nóng bức và cuộc sống lam lũ thì chỉ... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net